Tôi nhập đạo tu hành chưa tới 2 năm, trước đây tôi không phải như thế này. Tả Đăng Phong bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Trước khi nhập đảo anh làm cái gì? Lâm Ngọc Linh tò mò. Uống nhiều rồi, đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai tôi tiễn cô đi. Tả Đăng Phong đặt chén rượu xuống. Hắn không phải loại người thích thổ lộ, càng không muốn thông qua thổ lộ để hiểu biết gần gũi hơn với ai. Tôi chỉ nói tiện anh, chứ đâu có nói tôi định đi. Lâm Ngọc Linh lắc đầu. Tả Đăng Phong nhíu mày. Hắn biết Lâm Ngọc Linh có cảm tình với hắn. Thực ra hắn cũng có chút tình cảm với Lâm Ngọc Linh. Nhưng đó là bởi vì Lâm Ngọc Linh có gương mặt và dáng người giống hệt người yêu hắn. Câu nói vừa rồi của cô rất là thiếu lý trí. Truyền thuyết lục âm bất tử. Lục Dương Trường Sinh có thể có thật. Nhưng anh có từng nghĩ... Vợ anh đã mất hơn 2 năm, thi thể bây giờ chắc đã mục ra rồi. Dù anh có tìm được lục âm, thì hồn phách cô ấy tìm đâu ra thân mà nhập vào. Lâm Ngọc Linh nhướng mày nhìn tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong không đáp, vấn đề này hắn đã từng nghĩ tới. Nhưng rồi bỏ qua một bên không nghĩ tới nữa. Không phải là hắn không muốn nghĩ, mà là không dám nghĩ. Tôi ở chỗ này chờ anh, anh tìm được 6 con vật âm. Tôi sẽ lấy thân thể mình tặng cho vợ anh Lâm Ngọc Linh nghiêm mặt Tả Đăng Phong mở to hai mắt nhìn cô Những lời này phân lượng quá nặng Hắn không ngờ Lâm Ngọc Linh lại nói như vậy Những lời này không phải là đường đột thông thường Mà phải dùng từ không thể tưởng tượng nổi để hình dung Cô uống nhiều quá rồi Đi ngủ đi Tả Đăng Phong lắc đầu Mạng của tôi là do anh cứu Trả lại cho anh cũng là hợp tình hợp lý Lâm Ngọc Linh bắt đầu dọn bàn. Điều gì khiến cô quyết định như vậy? Tả Đăng Phong nhíu mẩy. Lời nói này của Lâm Ngọc Linh đã vượt ra khỏi phạm trù bình thường, khiến Tả Đăng Phong vô cùng nghi hoặc. Tôi thích anh, tôi ghét cô ấy, tôi muốn cho anh biết tôi còn tốt hơn cô ấy. Lâm Ngọc Linh nhìn Tả Đăng Phong chằm chằm. Cô thích tôi vì cái gì? Tả Đăng Phong cười, hắn phát hiện Lâm Ngọc Linh quả thực đã uống quá nhiều bước chân không còn vững. Đạo pháp cao siêu, tình cảm trung thủy, lại có tài văn chương, càng nhìn càng thấy đẹp trai. Lâm Ngọc Linh ngã người lên giường, mắt vẫn nhìn Tả Đăng Phong. Người ta dựa vào quần áo mà đẹp, chẳng ai bảo tôi đẹp trai bao giờ. Tả Đăng Phong nhíu mày. Một tháng nay sớm chiều ở chung, cảm tình Lâm Ngọc Linh dành cho hắn càng lúc càng rõ ràng, điều này làm cho Tả Đăng Phong cảm thấy nguy hiểm. Cả di vật của người ta mà anh chẳng lúc nào chịu rời ra. Chứng tỏ tình cảm của anh rất trung thủy. Mặt Lâm Ngọc Linh ửng hồng. Tôi cố ý ăn mặc như vậy là để lấy lòng mọi người. Nếu không làm sao có tên tàn bào. Tả tà Đăng Phong vội rút lui. Anh còn trẻ như vậy mà tóc bạc hết rồi. Lâm Ngọc Linh chỉ vào tóc Tả Đăng Phong. Cô đang đáng thương tôi. Tả Đăng Phong nhíu mày. Lâm Ngọc Linh không đáp. Nhìn chằm chằm tà Đăng Phong, nhìn một hồi ánh mắt bắt đầu mê loạn, đến khi tà Đăng Phong chuẩn bị mở cửa sổ chạy trốn, thì phát hiện cô đã nhắm mắt thở đều, thực đã quá say. tả Đăng Phong bất đắc dĩ thu xếp cho cô, dọn dẹp bàn, sắp sắn lương khô, chuẩn bị hành trang xong rồi để nguyên áo nằm ngủ, chỉ đợi sáng sớm mai nói lời từ biệt với Lâm Ngọc Linh. Chuyện được phát tại trang web chuyểnaudio.com. Chương 111. Bảy kế liên hoàn năm nữ uống rượu với nhau, đa phần vì mục đích để chúc các cô uống say rồi giờ nhưng Tả không có tâm tư này, vì trong lòng hắn không có dục vọng, chỉ có nghi ngờ. Dục vọng khiến đàn ông chúc rượu đàn bà để kiểm tra thân thể. Tả Đăng Phong rượu Lâm Ngọc Linh nhưng không phải để kiểm tra nửa người dưới của cô, mà chỉ kiểm tra đầu và cổ mà thôi. Tà Đăng Phong nghi ngờ vì Lâm Ngọc Linh có những lời lẽ quá mức cao thượng, cao thượng đến mức không hợp tình hợp lý. Tuy hắn cứu mạng cô, lại chăm sóc cô một tháng, nhưng một chút này sao đáng để cô cảm động đến mức dâng hiến thân thể mình để hồn phách của Vũ tâm ngữ nhập vào. Cô làm đã hơi quá, người nhỏ chỉ làm việc nhỏ, người lớn sẽ làm việc lớn. tả Đăng Phong tự nhận mình thuộc người nhỏ, không cần phải làm những việc lớn không thể phủ nhận Lâm Ngọc Linh rất thông minh, cô uống rượu không phải vì mất tự chủ, mà là cố ý uống để cho mình say, để Tả Đăng Phong dưới sự kích động phát sinh quan hệ với cô, tâm cơ cực kỳ thâm trầm, nhưng cô đã sai, sai ở chỗ dù ở bất kỳ tình huống nào, nữ giới cũng không nên uống say. Cẩn thận kiểm tra xong, Tả đã phát hiện ra mánh khóe. Suốt đêm đó hắn đã đi đồ thư quán ở Nam Kinh, tìm đọc sách sinh vật, tìm được một quyển sách của một nhà động vật học phương Tây biên soạn, được người Trung Quốc dịch lại thành tiếng Trung, tiêu đề là trí nhớ của loài mèo. Từ quyển sách này, hắn đã tìm được đáp án, trí nhớ của loài mèo chia làm tầng thấp và tầng sâu. Tầng thấp là trí nhớ hàng ngày, được mèo thu nhận bằng khíu giác, chỉ có thể lưu giữ hơn 20 ngày. Còn trí nhớ tầng sâu là khi con mèo thấy phải kích thích mạnh, Do cả thị giác lẫn xúc giác tạo ra. Loại trí nhớ này có thể kéo dài cả đời. Thập Tam chấp nhận Lâm Ngọc Linh là bởi vì nó nhớ kỹ bộ dáng của Vũ Tâm Ngữ Nhưng nó đã quên mùi của Vũ Tâm Ngữ Trở về tiểu viện. Cả người tả Đăng Phong run dậy. Hắn nghĩ mà sợ. May mà Lâm Ngọc Linh uống say. Nếu không hắn sẽ phạm phải sai lầm khiến hắn hối hận cả đời. Sau khi kiểm tra thân thể Lâm Ngọc Linh. Tả Đăng Phong phát hiện cổ của cô có vài vết xẻo. Hồi trước hắn tưởng đó là vết roi do bị tra tấn. Nhưng thực tế trong đó có một vài vết là vết roi thật. Nhưng cũng có những vết xẻo nhỏ không phải. Những vết xẻo này rất nhỏ. Nếu chúng xuất hiện một mình, nhất định Tả Đăng Phong sẽ nghi ngờ. Nhưng vì sen lẫn với những vết roi nên Tả Đăng Phong chưa bao giờ nghĩ ngợi. Nhưng bây giờ Tả Đăng Phong đã chắc chắn gương mặt thật của Lâm Ngọc Linh không phải như thế này. Gương mặt giống hệt vũ tâm ngữ này là do người ta tạo ra. Tả Đăng Phong bắt đầu suy diễn ngược lại những chuyện trước đó. Càng suy luận, hắn càng bội phục tâm cơ sâu sắc của Đằng Khi. Đằng Khi dùng dương khí đả thương Kim Trâm, chính là để Kim Trâm gọi hắn về, nên khi Đằng Khi nhìn thấy hắn xuất hiện thì mặt hiện nét vui vẻ. Đằng khi bỏ chạy sau cuộc đấu chính là dụ hắn đuổi theo, nhưng không phải để giết hắn, mấy tay súng bắn tỉa kia chỉ là để che chắn cho hắn chạy trốn mà thôi. Mục đích thật của Đằng khi chính là đưa hắn tới cái chấn nhỏ, để cho hắn thấy được Lâm Ngọc Linh, quả là một cái bẫy tinh vi, Đằng khi lừa được tất cả mọi người, kể cả ba tên tướng quân quỷ tử, tả Đăng Phong chưa từng nghĩ ra đây là bẫy. Là vì hắn tự mình đến trấn nhỏ ấy để ăn cơm. Bây giờ mới nghĩ ra, đằng khi đã tính toán rất chuẩn là hắn đói và mệt phải tìm chỗ ăn cơm. Một chi tiết nhỏ như vậy mà đằng khi cũng nghĩ đến, chứng tỏ hắn đã tính toán cái bẫy này rất lâu. Nhưng hắn lại để sót nhiều sơ sót nhỏ. Từ tù trên 3 chiếc xe tải đều bị dán miệng, để họ không để lộ ra Lâm Ngọc Linh không phải là đồng chí của họ. Thêm nữa, nếu Lâm Ngọc Linh là tù phạm quan trọng, thì cô không nên ở trong chiếc xe cuối. Lại thêm Lâm Ngọc Linh sớm không hô muộn không hô, chờ đến khi đến chỗ hắn mới hô đả đảo chủ nghĩa đế quốc Nhật Bản. Như thế không phải để thu hút sự chú ý của hắn thì là gì? Vết xẻo và hai chỗ súng bắn trên người Lâm Ngọc Linh đều là khổ nhục kế. Mục đích là để làm cho hắn tin Lâm Ngọc Linh chính là người của bát lộ quân. Lâm Ngọc Linh Nguyễn Trang làm bát lộ quân là vì bát lộ quân hiện giờ không có thực lực. Nếu Lâm Ngọc Linh giả vờ thành quốc dân đảng, hắn rất dễ dàng tra ra được lai lịch của cô. Ngoài ra cũng chỉ có ngụy Trang thành bát lộ quân mới có thể giải thích hợp lý ánh mắt kiên nghị và chấp nhất của cô. Trên thực tế kiên nghị và chấp nhất không phải là đặc tính của một mình bát lộ quân, mà quỷ tử Nhật Bản cũng có ánh mắt như vậy. Nghĩ xong... Tà Đăng Phong đứng dậy xuống giường, đi làm cơm tối. Tổng cộng có 6 món ăn, đều là món xào, dùng rất nhiều dầu và nước tương. Đây là đặc điểm món ăn của vùng núi, vì ẩm thực của người vùng Duyên Hải Phương Nam khác hẳn, rất nhà, vì họ thường ăn món ăn từ biển, vốn đã rất nhiều muối. Ngoài ra còn có cá và cụ cải, nhưng hắn đều đem chiên xào, hắn làm vậy để tận lực tránh thói quen ẩm thực của người Nhật vì người Nhật thích ăn đồ sống. Làm xong, Tả Đăng Phong quay lại giường, kiểm tra hai tay của Lâm Ngọc Linh, phát hiện hai bàn tay cứa y cô đều có vết chai. Người Trung Quốc cầm vũ khí rất ít người dùng cả hai tay, còn ninja Nhật luôn cầm đao trong cả hai tay. Ngọc Phất từng nói vũ khí của Lâm Ngọc Linh rất giống vũ khí của Tam Xuyên Tố, chứng tỏ Lâm Ngọc Linh rất có khả năng cũng là một ninja Nhật. Tả Đăng Phong lại đưa tay vào ngực Lâm Ngọc Linh, Phát hiện tuy ngực đầy đặn, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy nhụ phong hơi bị lún vào trong, chứng tỏ cô có thói quen băng ngực. Đây chính là thói quen của ninh dơ nhật. Đến bây giờ tả Đăng Phong đã có thể xác định Lâm Ngọc Linh chính là một ninh dơ nhật. Ninh dơ nhật luôn che mặt, Lâm Ngọc Linh cũng che, nhưng không phải dùng khăn đen, mà dùng gương mặt của vũ tâm ngự. Đội 731 chuyên tiến hành nghiên cứu cơ thể con người, muốn cải tạo một gương mặt đương nhiên không phải là việc khó. Năm sữa ở thanh thủy quan, đằng khi từng quan sát vưu tâm ngự trong khoảng cách gần, nhớ được gương mặt của cô, bây giờ làm cho Lâm Ngọc Linh hoàn toàn giống hệt, chứng tỏ trí nhớ của hắn cực kỳ ghê gớm. Lâm Ngọc Linh nằm mơ nói mơ cũng là nói dối, những cảnh cô mô tả đều là cảnh đằng khi nhìn thấy năm đó ở thanh thủy quan, thập tam đã từng công kích đằng khi, nên đương nhiên hắn biết móng vút của nó màu hồng, nói lại cho Lâm Ngọc Linh, nhưng cô đã nói sai một chi tiết. Chính là cái quan tài trong phòng phía Bắc đã được hắn và thập tam kéo tới mồ trôn vu tâm ngự Tình tiết này ngay cả đằng khi cũng không biết Một điểm cuối làm cho tả đăng phong tin chắc Lâm Ngọc Linh là người nhận Chính là tối qua Lâm Ngọc Linh lúc ăn cơm đã nói một câu lục âm bất tử Lục dương trường sinh Câu nói này giống hệt câu kẻ giả làm xa phu liễu Điền đã nói Người Trung Quốc không biết điển cố này nên luôn nói thành lục âm âm bất tử Lục Dương Dương Trường Sinh, chẳng những tả Đăng Phong đoán ra Lâm Ngọc Linh ninh dơ nhật, mà hắn còn đoan chắc cô chính là cô em gái đại úy của Đằng Khi, người từng lấy đi bao tay thuần dương trong cổ mộ lai vương. Tả Đăng Phong không suy đoán lung tung, hắn xác định Lâm Ngọc Linh là em gái của Đằng Khi từ ba nguyên nhân. Thứ nhất, Lâm Ngọc Linh nói tiếng Trung rất giỏi, lại rất am hiểu văn hóa Trung Quốc, Chứng tỏ ở Nhật Cô cũng thường xuyên nói tiếng chung, hoàn toàn giống đằng khi. Thứ hai, đằng khi lập kế sẽ không thể để cho người ngoài thực hiện, và người ngoài cũng không thể nào chấp nhận hy sinh lớn như vậy. Thứ ba, mỗi gia tộc đều có đặc điểm và tính cách riêng di truyền, đằng khi để đạt được mục đích không tiếc để bàn tay phải của mình khô héo. Chứng tỏ trong con người hắn có bản tính tàn nhẫn. Cũng chỉ có người có tính tàn nhẫn giống như hắn mới có thể vì đi khuôn mặt của mình mà giả mạo làm người khác. Tả Đăng Phong run người, tự hỏi tại sao Lâm Ngọc Linh có cơ hội giết hắn mà không ra tay. Chỉ trong thoáng chốc hắn đã nghĩ ra một nguyên nhân. Đằng khi và em gái tốn nhiều công sức như vậy để tiếp cận hắn chắc chắn không phải chỉ để đơn giản giết hắn mà phải có mục đích sâu xa hơn. Chắc chắn là muốn lợi dụng hắn đi tìm sáu con vật dương. Rất có thể bọn chúng đã tìm ra được một trong sáu con, nhưng vấp phải khó khăn phải trở về, nên mới nghĩ đến chuyện lợi dụng hắn. Đảo pháp của tàn bào không hề kém cạnh ngũ đại huyền môn thái đầu, hắn đã có tư cách để bị lợi dụng. Lâm Ngọc Linh nói muốn ở đây chờ hắn, cũng chỉ là lấy lui làm tiến, khiến hắn mềm lòng, chắc chắn sẽ đưa cô theo. Bản thân Lâm Ngọc Linh cũng có linh khí tu vi, đi theo hắn thám hiểm cũng sẽ không trở thành gánh nặng cho hắn. Cho nên Lâm Ngọc Linh nghĩ chỉ cần mình kiên trì ở lại, chắc chắn hắn sẽ đưa cô cùng lên đường. Như thế còn trở thành tà Đăng Phong mời cô đi, chẳng những không gây ra chút nghi ngờ mà còn có thể chăm sóc cho hắn, tìm cơ hội dụ hắn đi tìm sáu con vật dương. Tà Đăng Phong rất bội phục kiến thức của đằng khi đối với văn hóa Trung Quốc. Hắn vận dụng 36 kế đến mức lô hỏa thuần thanh, kế hoạch này trừ hắn và em gái thì không còn ai biết, đây là lừa dối. Đưa Lâm Ngọc Linh đến bên cạnh hắn vì mỹ nhân kế, dây mềm buộc chặt, toàn thân đầy vết thương, thậm chí không tiếc hứng đạn chính là khổ nhục kế tiêu chuẩn, lắp vào khuôn mặt của vũ tâm ngự chính là tá thi hoàn hồn. Lâm Ngọc Linh giả vờ nằm mơ để làm hắn động tâm chính là giả ngu mà không ngốc. Đối với hắn vô cùng quan tâm nhưng giấu Diếm giả tâm chính là tiếu lý tàng đao không lẫn vào đâu được Lợi dụng hắn đi tìm 12 địa chi Đằng khi có thể ngồi mát ăn bát vàng Đây là kế cuối cùng dĩ giật đãi lao 36 kế đằng khi sử dụng được 7 cái Lại sử dụng đan sen 7 kế liên hoàn Vừa nghĩ tả đăng phong vừa thấy sợ Nhưng sau khi đã nghĩ thông suốt mọi chuyện Hắn bình tĩnh lại dần Không thể không thừa nhận đằng khi rất thông minh, nhưng kế hoạch này của hắn đã thất bại. tả Đăng Phong chuyển sang suy nghĩ phải xử lý Lâm Ngọc Linh như thế nào, giết hay là thả. Nếu thật sự bảo tả Đăng Phong giết Lâm Ngọc Linh hắn không thể nào ra tay được. Vì đến bây giờ, Lâm Ngọc Linh cũng chưa hề làm điều gì gây tổn thương hắn, lại còn vá áo tràng cho hắn. Gương mặt của cô lại quá giống vu tâm ngữ nhìn gương mặt ấy bảo sao tả Đăng Phong ra tay cho được. Nhưng bảo thả cô tả Đăng Phong cũng không cam lòng, làm như thế thì tiện nghi cho cô quá. Hơn nữa nếu để cô thoát, chắc chắn đằng khi sẽ nghĩ ra quỷ kế khác. Nghĩ tới nghĩ lui, Tà Đăng Phong quyết định mang cô đi theo, để tìm 6 con vật dương. Chắc chắn cô sẽ không ra tay với hắn, tuy giấu giếm giả tâm, nhưng trong quá trình tìm kiếm lại là một trở thủ rất tốt. Ngoài ra tả Đăng Phong còn có một mục đích khác, Lâm Ngọc Linh nói rất đúng. Thi thể vu tâm ngữ đã mục, sau này nếu quả thật tìm được đủ sáu con vật âm, có lẽ hay nhất là dùng luôn cơ thể của cô. Nghĩ vậy, tả đăng phong nở nụ cười, trong bóng đêm, nụ cười ấy đầy quỷ dị, đầy âm hàn. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới chấm 112, cô lờ tôi gạt cười xong, tả đăng phong lại đi ra ngoài, không lâu sau quay lại tiểu viện, cầm theo một bao nhang. Bao nhang chia làm hai phần, một phần đi tế vũ tâm ngữ, hắn muốn nói cho vũ tâm ngữ biết, hắn không phải bị người lừa gạt, hắn cũng không bị phân tâm. Phần còn lại là để tế trời, nhang cháy được hơn nửa thì tả đăng phong đi tiểu cho tắt. Hồi trước hắn còn dâng hương cảm tả ông trời đưa Lâm Ngọc Linh đến cho hắn, bây giờ ông trời đối xử với hắn như vậy thì đừng ngửi hương nhang nữa, uống nước tiểu đi. Người thường mà gặp phải chuyện như vậy thường không ngủ được Nhưng tả Đăng Phong lại ngủ ngon lành Hắn không sợ sự thật Chỉ sợ chưa hiểu được chuyện gì mà thôi Sáng sớm Tiếng Lâm Ngọc Linh rời giường đánh thức hắn tả Đăng Phong mở to mắt nhìn thấy Lâm Ngọc Linh đang nhíu mày nhìn nút áo của mình Hôm trước lúc tả Đăng Phong kiểm tra cô đã mở một nút áo Sau đó hắn cố ý không cài lại Đây là chuyện tốt của anh đó hả Lâm Ngọc Linh thấy tả Đăng Phong tỉnh ngủ, liền chỉ vào nút áo của mình. Không nhớ. Tả Đăng Phong giả bộ vô tội. Sao nó lại gật đầu? Lâm Ngọc Linh chỉ thập tam đang gật ngủ. Cô không biết thập tam rất thông minh. Ai mà biết? Cô đi tìm đồng đội đi, tôi cũng phải đi. Tả Đăng Phong xuống giường, vác bao vải lên vai. Anh đi đi, tôi ở lại đây chờ anh. Lâm Ngọc Linh mỉm cười. Ở đây không an toàn. tả Đăng Phong lắc đầu. Không sao, tôi có thể tự bảo vệ mình. Lâm Ngọc Linh nghiêm nghị. dáng vẻ của Lâm Ngọc Linh khiến tả Đăng Phong buồn cười. Cô là quỷ tử Nhật Bản, đương nhiên có thể tự bảo vệ mình rồi. Cô là một cô gái tốt, hiểu được có ơn phải báo. Nhưng phần lễ này của cô quá nặng, tôi không nhận được. Cô đi đi, sau này chúng ta có duyên sẽ gặp lại. Tả Đăng Phong bắt đầu vờn quanh, muốn Lâm Ngọc Linh đi vào với hắn. Anh đi nhanh đi, đi sớm về sớm. Lâm Ngọc Linh lấy lui làm tiến. Ở đây thật sự không an toàn, cô không thể tiếp tục ở đây được. Tả Đăng Phong rất phối hợp. Tôi có thể tự bảo vệ mình. Lâm Ngọc Linh nghiêm nghị hẳn, trên thực tế cô cũng không dám để lộ ra. Lúc trước khi Tả Đăng Phong lấy ra viên đạn lẫn trong đất cát, cô đã kinh hãi. Sợ hán tâm tư quá thâm sâu Nếu quả thực cô có thể tự bảo vệ mình Thì đã không bị quỷ tử bắt được Tả Đăng Phong biểu môi lắc đầu Được người cho một giọt nước Thì phải đưa cả dòng suối báo ơn Với lại buôn ba nhiều năm như vậy Tôi cũng mệt mỏi rồi Lâm Ngọc Linh ra vẻ tiêu điều Nếu không thì thế này Tả Đăng Phong nói đến đây Cố ý dừng lại Ra vẻ do dự Thôi nguy hiểm quá Có ý gì Lâm Ngọc Linh biết rõ còn cố hỏi... Dựa vào thần sắc và ngự khí của tà Đăng Phong... Cô đã đoán ra hắn muốn mời cô đi và... Trong lòng cô rất vui vẻ... Chỗ tôi đi rất nguy hiểm... Cô có sợ không? Tà Đăng Phong đưa bậc thang cho Lâm Ngọc Linh bước... Chỉ cần ở chung một chỗ với anh... Tôi chẳng sợ gì cả... Hơn nữa tôi cũng đâu phải loại con gái yếu đối trói gà không chặt... Lâm Ngọc Linh không giấu được niềm vui... Thân thể của cô tôi không muốn, chuyện hại người tôi sẽ không làm, mà không báo đáp ơn cứu mạng của tôi xong thì cô không chịu đi. Thôi thì vậy đi, cô đi tìm sáu con vật âm với tôi. Thấy thời cơ chín muồi tả Đăng Phong chính thức ngỏ lời mời. Được, Lâm Ngọc Linh ngợt đầu, thu dọn đồ đạc đi, rồi đi. Tả Đăng Phong mỉm cười, hắn vốn không cài lại nút áo cho Lâm Ngọc Linh là để lừa cô. Nếu không có đủ lý do, hắn không thể đơn giản gật đầu đem cô theo được, và cô nhất định sẽ sinh nghi. Còn bây giờ cô sẽ nghĩ hắn nhất định đã sờ soạn cô, nảy sinh tình cảm với cô, nên mọi việc trở nên dễ xử lý hơn. Lâm Ngọc Linh thu dọn đồ đạc, tả Đăng Phong và Thập Tam nhìn cô, Thập Tam rất cao hứng, tuy nó thông minh nhưng cũng vẫn là tư duy của loài mèo. Nó nghĩ Lâm Ngọc Linh chính là vô tâm ngữ Nhưng tả Đăng Phong biết cô không phải vũ tâm ngự Thậm chí tên của cô cũng không phải là Lâm Ngọc Linh Cô phải mang họ của đằng khi Tên là gì thì trước mắt vẫn chưa biết Nhưng cấp bậc của cô hẳn là đại úy Tuổi thật của cô chắc khoảng 25-26 tuổi Mới chừng này tuổi đã là đại úy thì thực hiếm thấy Chứng tỏ gia tộc đằng khi có bối cảnh rất sâu ở Nhật Bản Lâm Ngọc Linh dọn đồ rất nhanh Vì thực ra cô cũng chẳng có đồ gì cả Kinh công của cô tốt không? Tả Đăng Phong hỏi. Lâm Ngọc Linh cười cười, đi ra khỏi phòng, nhún chân xoay người, bọt lên hai trượng. Một trượng là hơn 3 thước. Hai trượng tương đương với một khách sạn 2 tầng, xem như cũng tốt. Cô dùng binh khí gì? Tả Đăng Phong biết rồi vẫn còn cố hỏi. Lâm Ngọc Linh là ninja, đương nhiên sẽ dùng dao của ninja. Đao kiếm có thể, ám khí cũng đại khái. Lâm Ngọc Linh đáp, tả Đăng Phong gật đầu, vác lương khô đi về phía trước. Đại danh đỉnh đỉnh tàn bào, xin cho tiểu nữ được mở mắt. Lâm Ngọc Linh thừa dịp ra yêu cầu, tả Đăng Phong cười, trở tay đưa lương khô cho Lâm Ngọc Linh. Xoay lại nhìn quanh căn phòng đã ở một tháng này, thầm vận linh khí, đánh văng tường viện cách đó ba thước. Lướt tới, đá ngạ tường viện hai bên. Xoay lại phát một kích đánh sập gian phòng Chỉ trong tích tắc Chỗ hai người vừa ở trở thành một mảnh phế tích Tà Đăng Phong không thích chỗ này Nên hủy nó đi Anh giấu giếm Thứ anh am hiểu nhất đâu Phải chỉ có tí tẻo thế này Lâm Ngọc Linh tuy kinh hãi linh khí Của tả Đăng Phong hùng hậu Nhưng ngoài miệng lại nói khác đi Tôi am hiểu nhất cái gì tả Đăng Phong dơ tay ngăn thập tam Nhảy lên vai Hắn phải đi bộ Thập Tam không được lời biếng. Hàn khí. Lâm Ngọc Linh đáp: "Bây giờ đủ lạnh rồi, chờ đến chiều tôi sẽ làm một cục băng cho cô giải khác." Tả Đăng Phong lấy lại lương khô, quàng lên người. Lâm Ngọc Linh gật đầu, với cô, ba chữ chờ đến chiều của Tả Đăng Phong có nghĩa hắn động tình, nhưng thật ra là Tả Đăng Phong không muốn để cho cô biết uy lực thật sự của Huyền Âm Chân Khí. Muốn làm việc được tốt thì phải có công cụ tốt Đi thôi Đi làm cho cô ít binh khí Tả Đăng Phong đi thẳng về phía trước Lâm Ngọc Linh vui vẻ theo sát sau lưng Đi chót là thập tam Nhờn nhơ chạy chậm Vừa đi Tả Đăng Phong vừa nghĩ làm sao Để có thể ở chung một chỗ với Lâm Ngọc Linh Cuối và cũng nghĩ ra một cách Đơn giản nhất là cứ coi cô là Lâm Ngọc Linh là được Như vậy cử chỉ Thần sắc mới có thể đương nhiên Không cần phải quanh co vòng bèo, rất hao tổn đầu óc. Hai người nhanh chóng tìm được rồi một tiệm rèn, tả Đăng Phong vẫn dùng tay không. Bao tay huyền âm của hắn chính là vũ khí, chẳng những có thể phát ra huyền âm chân khí, còn có thể đau thương bất nhập. Nhưng Lâm Ngọc Linh thì khác, cô phải có binh khí tiện tay, nếu không sau này hắn phải gánh vác hết. Trước khi Bạch trần cô thì cô vẫn là bằng hữu của hắn. Tà Đăng Phong hiểu rõ điều này, vũ tâm ngữ vẽ trường kiếm và ám khí, cũng nói luôn kích thước. tả Đăng Phong nhận lấy nhìn thoáng qua, thấy cô đã sửa đổi vài chỗ, nếu chế tạo như vậy chắc chắn cô dùng sẽ không thuận tay. Chỗ này có vấn đề, cần phải sửa lại. tả Đăng Phong quan sát một lát rồi nói, sửa làm sao? Lâm Ngọc Linh hỏi ngay, thực ra cô rất sợ tả Đăng Phong. Cô biết hắn muốn giết cô chẳng có việc gì khó, nên mỗi câu nói mỗi động tác của hắn đều làm cô vô và khẩn trương. Loại phi tiêu ba cạnh này chỉ thích hợp cho đàn ông dùng, quá nặng nề với cô. Mấy hôm trước ở Mao Sơn tôi gặp một ninja nhật dùng phi tiêu hình chữ thập. Bốn cạnh, rất thích hợp cho phái nữ, tôi cũng nhớ kích thước của nó. tả Đăng Phong lấy bút vẽ chiếc phi tiêu, đồ của người nhận tôi không cần. Lâm Ngọc Linh lắc đầu. Người Nhật ăn cơm, không lẽ vì vậy cô không ăn? Tả Đăng Phong cười. Lâm Ngọc Linh nói gì thêm? Ám khí cô am hiểu nhất chính là phi tiêu chữ thập kia. Tả Đăng Phong làm thế này rất hợp ý cô. Phi tiêu chữ thập vừa nhẹ vừa mỏng, chế tạo rất tốn thời gian gian. Hai thầy trò thợ rèn làm tới sau giờ ngọ mới chế được hơn 60 cái. Lâm Ngọc Linh cầm lấy phóng thử. Ba phát liền đều bắn chật. Tà Đăng Phong đứng xem bật cười, không phải hán cười Lâm Ngọc Linh bắn chật, mà là khó chịu thay cho Lâm Ngọc Linh, lúc nào cũng phải cố gắng ngụy trang, chắc cô mệt mỏi lắm. Trường kiếm chế xong, tả Đăng Phong nhìn nhìn không nói gì, nhíu mày ngẫm nghĩ một hồi, nghĩ ra một cách có thể khiến cho Lâm Ngọc Linh thoải mái dùng đao dành cho võ sĩ mà cô am hiểu nhất. Hai người lấy binh khí và ám khí xong thì đi về phía Tây. Đến một chỗ không có người, hai người đều vận thân Pháp, Lâm Ngọc Linh chưa đột phá thiên kiếp, một tiếng đi được hơn 100 dặm, bằng một nửa tả Đăng Phong, nhưng tả Đăng Phong thấy thể đã rất vừa lòng, tốc độ như vậy là tốt lắm rồi. Chẳng vãng tối, hai người tới Nam Kinh, Lâm Ngọc Linh mua ít đồ dành cho phái nữ, tả Đăng Phong lại đến đồ thư quán, nhưng lần này không phải đi đọc sách, mà là để lấy mấy cái thùng gỗ nhỏ đựng đồ để đeo trên lưng. Cơm nước xong hai chúng ta đi giết quỷ tử đi. Tả Đăng Phong vừa ăn cơm vừa nói. Bây giờ hắn đã nghỉ thông. Có điều kiện thì phải... Ăn uống cho đàng hoàng. Hơn một tháng tĩnh dưỡng. Hắn đã tăng tới 120 cân. Giết quỷ tử gì? Lâm Ngọc Linh ngớ ra. Trong núi rất nguy hiểm. Để tôi đi lấy mấy khẩu súng. Tả Đăng Phong đáp. Thực ra hắn chẳng cần phải lấy súng ống gì cả, mà mục đích là dụ Lâm Ngọc Linh dùng đao võ sĩ mà thôi. Quỷ tử dùng súng ngắn đều là cấp quan, mà tên quan quỷ tử nào cũng có đeo quân đao. Quân đao có hình dáng tương tự đao võ sĩ, chỉ khác là chất lượng không bằng đao võ sĩ mà thôi. Được, Lâm Ngọc Linh ngợt đầu, tiếp tục chuyên tâm ăn cơm. Biết được Lâm Ngọc Linh là người Nhật, tả Đăng Phong lại khám phá được thêm vài điều nho nhỏ Ví dụ như lúc ăn cơm, người Nhật thường dùng đũa, họ ăn cơm rất có nguyên tắc, ăn đồ ăn một miếng là ăn cơm một miếng, không giống người trong nước, ngồi bới cả nửa ngày mới ăn một miếng cơm. Cơm nước xong, hai người bắt đầu tìm mục tiêu, chỉ trong thời gian ngắn tả Đăng Phong đã giết một tên Trung tá, đoạt súng lục và quân đao của hắn. Đây là quân đao của quỷ tử, cô dùng đỡ đi, tả Đăng Phong đưa quân đao cho Lâm Ngọc Linh. Tôi dùng cái này được rồi. Lâm Ngọc Linh đã thấy nghi ngờ. Từ lúc làm phi tiêu chữ thập cô đã thấy ngờ ngợ Bây giờ tả Đăng Phong lại đưa quân đao khiến cô càng ngờ vực hơn. Kiếm của cô không có vỏ. Cầm đi ra đường người ta tưởng cô là ăn cướp. Tả Đăng Phong vừa nói vừa cầm lấy thanh trường kiếm. Đao chém vào kiếm. Trường kiếm ngãy ngay. Đây là quan đao của quỷ tử cấp tá. Chất lượng thép tốt hơn đao của sĩ quan cấp úy. Đao có màu hồng chính là đao của cấp tá Đao cấp tướng có màu vàng Chất lượng thép rất tốt Cầm cái này là thấy ngay Tả Đăng Phong thao thao bất tuyệt để Lâm Ngọc Linh yên tâm Nhận lấy thanh quân đao Lâm Ngọc Linh trột dạ Cô rất sợ Tả Đăng Phong không nói gì Vì như thế cô sẽ không biết hắn nghĩ gì cả Xong rồi Chúng ta và đi tới một nơi không người Tả Đăng Phong cười Rốt cuộc cũng đã trang bị xong vũ khí cho cô Chúng ta đi đâu Đảo Hải Nam Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới Chương 113 Đằng khi anh tử Đảo Hải Nam Lâm Ngọc Linh cực kỳ ngạc nhiên Đùa thôi Chúng ta đi Hồ Bắc Suốt đêm lên đường Tả Đăng Phong nghiêm mặt Lâm Ngọc Linh ngợt đầu Đi theo Tả Đăng Phong chạy về hướng Tây Tà Đăng Phong muốn đi suốt đêm là để cho Lâm Ngọc Linh triệt để không thể liên lạc được với bên ngoài, không cho cô chút cơ hội nào tiết lộ hành tung của hắn. Lâm Ngọc Linh cũng không hề liên lạc với ai, tận lực chạy theo, sở Tà Đăng Phong nói mình làm trễ nãi hành trình. Chạy được một giờ, chán Lâm Ngọc Linh đã đầy mồ hôi, tả Đăng Phong nhíu mày, dù sao cô cũng là con gái, bắt cô đi như vậy chắc chắn sẽ chịu không nổi. Nhưng cô lại có tâm cơ quá xấu Đối với người xấu Dù là con gái Cũng không cần phải thương hương tiếc Ngọc Nghĩ vậy tả Đăng Phong dẹp luôn ý nghĩ nghỉ ngơi Tiếp tục đi về phía Tây Sau một giờ nữa Lâm Ngọc Linh mồ hôi đầm đề thở hồng học Cực kỳ mỏi mệt nhưng vẫn cắn chặt răng cố gắng chịu đựng Tả Đăng Phong nghĩ Dù cô là một cô gái xấu Nhưng dù gì cũng là con gái Không thể tra tấn cô như vậy Nghỉ một lát đi Đến một chỗ khuất gió, tả Đăng Phong rốt cục không kềm được ra ý nghỉ ngơi, Lâm Ngọc Linh liền dừng lại thở dốc. Cả người cô toàn là mồ hôi, đêm mùa đông trời cực kỳ rét, tả Đăng Phong định cởi áo choàng giúp cô chống lạnh nhưng nghĩ lại cô là người Nhật Bản, nên không cởi nữa, áo choàng này là vu tâm ngữ để lại cho hắn, không thể để cho em gái kẻ thù mặc được. Bây giờ mới chỉ bắt đầu, từ nay về sau hôm nào chúng tôi cũng sẽ đều đi như thế này. Tôi sợ cô không chịu nổi." Tả Đăng Phong thở dài, "Tôi chịu được." Mắt đầy kiên nghị. ánh mắt kiên này giống hệt ánh mắt Vũ Tâm Ngữ khi ôm hắn điên cuồng chạy. "Ừ, cô vất vả rồi." Tả Đăng Phong gật đầu, không nói gì nữa. Nghỉ ngơi một lát, hai người lại lên đường, người tu đạo khi đã độ thiên kiếp, linh khí trong khí hải trở thành dạng dịch, còn người chưa độ thì vẫn còn trong trạng thái khí. Chẳng thái này không duy trì được sức lực lâu, một giờ sau Lâm Ngọc Linh lại thấy mệt, tả Đăng Phong lại không đành lòng, liền tới thị trấn phía trước nghỉ trò. Tả Đăng Phong chỉ cần một gian phòng, giường để cho Lâm Ngọc Linh, hắn ngồi trên mặt ghế đã tọa luyện khí, Lâm Ngọc Linh cảm ơn xong thì nằm xuống ngủ, không mời tả Đăng Phong cùng lên giường nghỉ ngơi. Trời vừa sáng sớm, tả Đăng Phong vẫn còn chợp mắt, Lâm Ngọc Linh đã xuống giường đi tới bên cạnh hắn. Tả Đăng Phong mở to mắt nhìn cô đang chia tay, đưa cho tôi ít tiền. Lâm Ngọc Linh nói, Tả Đăng Phong móc ra mấy đồng đại dương, Lâm Ngọc Linh không tiền, nên Tả Đăng Phong cho cô nhiều một ít. Lâm Ngọc Linh cầm tiền đi xuống lầu, Tả Đăng Phong không hỏi cô đi làm gì, cô cũng không nói. Bán mứt quà, này, tiếng Lâm Ngọc Linh vang lên dưới lầu, Tả Đăng Phong nghe thế mới biết Lâm Ngọc Linh mua mứt quà, phụ nữ đều như vậy ăn vặt, mu tâm ngữ cũng vậy, nhưng cô chỉ thích ăn táo mà thôi. Bỗng nhiên Tả Đăng Phong mơ hồ nghe thấy một giọng nói vừa lạ vừa quen truyền đến, liền ngưng thần lắng nghe. Dâm ngờ ki ka l ai oa q nu Tả Đăng Phong nghe một giọng nam, dù thanh âm rất nhỏ, nhưng hắn vẫn nhận ra đó chính là Đằng Khi. Hắn nhận ra không phải nhờ thanh âm, mà là nhờ cách phát Âm tiếng Nhật, nghĩa là, anh tử, em, hắn tin không? Đây là thói quen nói chuyện của người Nhật, đổi sang tiếng Trung là, anh tử, hắn tin em không? Xin. Y, tai luộc. Lâm Ngọc Linh đáp lại, ý là, tin. Hai người đối thoại khiến tà Đăng Phong xác định mình đã phân tích đúng. Lâm Ngọc Linh thực sự là em gái của đằng khi, nhưng bây giờ tà Đăng Phong không hành động thiếu suy nghĩ. Mà chỉ nhíu mày ngưng thần chăm chú lắng nghe. Hắn có xúc phạm. Em không? Đằng khi hỏi. Không. Lâm Ngọc Linh ngập ngừng rồi trả lời. Tên của cô hẳn phải là Đằng khi anh tử. Trong quả tang chát tây thứ hai có bỏ tình hóa phê nột. Sẽ từ từ làm thối phủi của hắn. Đằng khi nói. Tả Đăng Phong liền vọt đến bên tường ghé mắt nhìn ra. Thấy phía xa, trên đường, đằng khi đã hóa trang đang đưa cho Lâm Ngọc Linh một chuỗi đường hồ lô, Lâm Ngọc Linh dùng tay phải nhận, nhật ngữ, tang chát tay, nghĩa là trái sơn cha, ý nói viên thứ hai trong chuỗi đường hồ lô này có độc, khi nào thì phát độc. Lâm Ngọc Linh hỏi, uống vào tác dụng ngay, sau 3 năm hắn chắc chắn sẽ chết, từ nay phải nhờ vào em, vinh dự của gia tộc đằng khi xin nhờ em. Đằng khi rút trong túi quần ra ít tiền lẻ Xoay người đi Tả Đăng Phong quay lại ghế Tự hỏi tiếp theo nên làm cái gì Hắn không dám mang theo Lâm Ngọc Linh Làm thế khác gì bảo hộ lột ra Nhảy múa cùng lang sói Cùng quỷ đồng hành Tả Đăng Phong đã động sát cơ Không chỉ như vậy Hắn còn muốn sau khi giết Lâm Ngọc Linh Sẽ chặt đứt tứ chi Bóc đi ra mặt Hắn thực muốn làm vậy để giải tỏa nỗi hận trong lòng Một lát sau, Lâm Ngọc Linh cầm mứt quả trở về, thần sắc không chút gì thường, cây mứt quả có 8 viên, viên thứ nhất đã bị cô cắn một nửa. Chỗ làm hồi trước của tôi cũng có một cây sơn cha, ăn rất ngon, nhưng mùi hoan nở lại không hay mấy. Tả Đăng Phong cười, anh ăn thử đi. Lâm Ngọc Linh cầm chuỗi đường hồ lô đưa tới miệng, ngập ngừng rồi để nguyên nửa trái đang ăn giờ. Này, anh ăn một nửa, tôi ăn một nửa. Lâm Ngọc Linh đưa nửa trái sơn cha còn lại tới miệng tả Đăng Phong. Tả Đăng Phong nhìn cô cười khẽ, há miệng cắn nửa quả sơn cha. Huyền âm chân khí đã tụ vào tay phải cũng tán đi. Sơn cha có sâu không? Lâm Ngọc Linh cầm lấy quả sơn cha thứ hai, trở tay ném ra ngoài cửa sổ. Sơn cha rất ít có sâu. Đi thôi, ăn một chút gì rồi đi. Tả Đăng Phong đứng dậy. Hành vi của Lâm Ngọc Linh làm hắn rất nghi hoặc Đằng khi đưa cho cô là độc dược chậm tính Dù ăn trong thời gian ngắn cũng sẽ không phát tác Tại sao đến lúc mấu chốt Lâm Ngọc Linh lại đổi ý Ăn điểm tâm xong Hai người tiếp tục đi về phía tây Vào cảnh nội An Huy Thị trấn này chắc là địa điểm cuối đằng khi và cô liên lạc với nhau Nếu không hắn đã không nói từ nay về sau Phải nhờ vào chính cô Tả Đăng Phong đi không nhanh Hắn vừa đi vừa nghĩ, Lâm Ngọc Linh rõ ràng có cơ hội hạ độc, vì sao đến phút cuối lại bỏ. Tuy hắn không biết tình hóa phê nột là chất gì, nhưng hắn có thể chắc chắn loại độc dược này không sắc không vị. Khi ăn vào nhất định hắn sẽ không phát giác ra được. Hạ độc mà không làm cô nguy hiểm, không ảnh hưởng đến việc cùng hắn đi tìm 12 địa chi, sao cô lại không làm. Ba ngày liền, tả Đăng Phong đều suy nghĩ vấn đề này. Cuối cùng rút ra một đáp án không muốn có, là có lẽ Lâm Ngọc Linh đã thật sự yêu mến hắn. Lúc trước ở nhà thờ, hắn đã từng nhìn thấy thân thể cô, tuy cách một khoảng cách, nhưng hắn vẫn nhận ra chỗ kín của cô có khép chặt. Trước giờ tả Đăng Phong từng nhìn thấy hạ thể hai người đàn bà, một là Hồ Thiến Bụng trộm yêu đương với phó huyện trưởng, hai là vợ hắn vu tâm ngữ, cả hai người nơi ấy đều có lộ thủng, Hắn nhận xét ai mà chủ ấy đã hở ra thì là đàn bà Còn khép kín thì vẫn còn là con gái Theo tiêu chuẩn này mà tính Thì Lâm Ngọc Linh vẫn còn chinh trắng Mà loại nữ nhân này dễ nảy sinh tình cảm hơn đàn bà Quan trọng nhất là một khi đã nảy sinh tình cảm Thì rất chung thủy Tả Đăng Phong Âm thầm quan sát Lâm Ngọc Linh Tuy cô ngụy Trang vô cùng giỏi Nhưng tả Đăng Phong vẫn nhạy cảm nhìn ra lâu lâu cô lại có vẻ hổ thẹn. Điều này khiến tả Đăng Phong càng thêm mâu thuẫn. Đến khu vực núi Thần nông khu này không người ở, nên đến tối. Hai người phải tìm một sơn động để chú. Tả Đăng Phong đốt lửa, lấy lương khô đưa cho Lâm Ngọc Linh. Lâm Ngọc Linh nhận lấy, thong thả vừa ăn vừa nhìn chằm chằm vào đóng lửa như có điều suy nghĩ. Bây giờ còn chưa vào núi, cô muốn đổi ý vẫn còn kịp. Tả Đăng Phong nói, hắn không muốn mang Lâm Ngọc Linh theo, nguyên nhân rất đơn giản, Lâm Ngọc Linh đã thích hắn, tả Đăng Phong không muốn mang theo một người thích mình, hắn càng không muốn mình động tâm, anh chê tôi làm liên lụy anh. Lâm Ngọc Linh quay sang, tôi hỏi cô vài câu hỏi, hy vọng cô trả lời thành thật. Tả Đăng Phong chuẩn bị ngả bài với Lâm Ngọc Linh. Cái gì? Lâm Ngọc Linh buông lương khô xuống, tên thật của cô là gì? Tả Đăng Phong không nhìn Lâm Ngọc Linh đối mặt, mà nhìn đóng lửa. Lâm Ngọc Linh không trả lời ngay. Cô rất thông minh, biết Tả Đăng Phong không vô duyên vô cớ hỏi như vậy. Không chút quanh câu, tên thật của cô là gì? Tả Đăng Phong chờ giây lát lại hỏi. Sao anh lại hỏi như vậy? Lâm Ngọc Linh nhíu mày. Tả Đăng Phong quay lại cười khẽ. Cô hỏi thế chỉ để kéo dài thời gian, không cần trả lời. Lâm Ngọc Linh trao mày. Tả Đăng Phong có thể đoán được nhất định cô đang nghĩ là hắn đã phát hiện ra cái gì hay chỉ đang gạt cô? Người Trung Quốc thích quá tam ba bận. Tôi hỏi cô lần thứ ba, tên thật của cô là gì? Tả Đăng Phong từ vui vẻ chuyển sang lạnh lẽo. Anh Tử, Lâm Ngọc Linh thở dài đáp. Họ, Tả Đăng Phong điềm tĩnh. Đằng khi, đằng khi anh Tử nhắm mắt. Chuyện được phát tại trang web, chuyện audio mới.com chương 114 Thả hộ về rừng đằng khi chính nam là anh trai của cô đúng không? Tả Đăng Phong bỏ thêm củi vào đóng lửa Đúng vậy Đằng khi anh tử mở mắt Tả Đăng Phong không tức giận làm cô bất ngờ Cô có biết hắn giết vợ của tôi không? Tả Đăng Phong đã sớm đoán được thân phận của đằng khi anh tử Nên hắn không hề bất ngờ Anh ấy có nói là đã giết vợ của anh? Đằng khi anh tử rất bình tĩnh Cô đi đi. tả Đăng Phong thò tay kéo thập tam đang nằm dựa vào đằng khi anh tử. Anh không giết tôi. Đằng khi anh tử giật mình. Không ngờ tả Đăng Phong lại thả mình đi. Không giết. tả Đăng Phong nhìn chăm chú những cây củi đỏ rực giữa đóng lửa. Tôi đã lửa anh. Sao anh lại thả tôi đi? Đằng khi anh tử nhíu mày. tả Đăng Phong bình tĩnh quá làm cô không biết hắn đang nghĩ gì. Cô giúp và áo tràng cho tôi. Lại cản tôi không ăn quả sơn cha thứ hai Tả Đăng Phong đơn giản trả lời Làm sao anh biết quả sơn cha kia có độc Đằng khi anh tự càng kinh ngạc O, lây, si, go, cu, thoát O, i, ko, lo, nu, ô, ô, to, ti, ko, e, lu Tả Đăng Phong lắc đầu cười khổ Ý hắn là tôi có thể nghe được thanh âm từ rất xa Anh biết tiếng nước tôi. Đằng khi anh tử há hốc mồm ngạc nhiên. Vô thức cũng dùng tiếng Nhật. Nhưng tôi thích nói tiếng nước mình hơn. Tả Đăng Phong dùng tiếng Nhật trả lời. Đằng khi anh tử không nói gì thêm. Tả Đăng Phong lại khiến cho cô thêm một lần khiếp sợ. Khiếp sợ cực độ khiến cô không thể suy nghĩ gì được nữa. Trừ một mình cô. Tù phạm trên ba chiếc xe tải đều bị bịt kín miệng. Cô cố ý trúng đạn để tôi chiếu cố cô. Cô ăn uống không giống người Trung Quốc. Sau khi cô uống say tôi thấy trên cổ cô có một vết xẻo rất nhỏ. Từ lúc đó tôi đã biết lý do cô muốn tới gần tôi. Tôi còn biết cô có hai thân phận. Cô là ninja Nhật Bản. Và là đại úy lục quân. Tôi chế phi tiêu chữ thập. Đoạt đao võ sĩ là vì tôi biết đó là binh khí cô am hiểu nhất. Lúc đó tôi muốn đưa cô theo để lợi dụng cô. Sau khi nghe thấy cô nói chuyện với anh trai. Nếu cô dám lừa tôi ăn quả sơn cha có độc, thì tôi sẽ lập tức giết chết cô, nhưng cô đã không làm vậy. tả Đăng Phong thở dài. Sao anh không lợi dụng tôi nữa? Giọng đằng khi anh tử run run, kế hoạch này bọn họ sắp đặt vô và tỉ mỉ, không ngờ đến phút cuối và lại thất bại trong găng tức. Bọn họ đã đánh giá tà Đăng Phong quá thấp. Không phải là đánh giá thấp chỉ số thông minh, mà là đánh giá thấp tình cảm hắn dành cho người vợ đã chết. Cô đã không hại tôi, tôi cũng không đành lòng lợi dụng cô. Cô đi đi, trong lòng tôi không bình tĩnh như biểu hiện bên ngoài. Nếu cô không đi tôi sợ tôi sẽ đổi ý đó. tả Đăng Phong vuốt ve đầu thập tam. Thả tôi vì anh thích tôi phải không? Đằng khi anh tự nhìn thẳng tả Đăng Phong. Người tôi thích là vợ tôi. Cô đừng tưởng tôi sờ ngực cô là vì động tâm với cô. Ta chỉ là muốn xác định cô có thói quen băng ngực của ninja hay không mà thôi. Tả đăng phong nhìn thẳng đằng khi anh tử. Quả thực đúng như lời hắn đã nói. Hắn đang tận lực áp chế lửa giận trong lòng. Đằng khi anh tử là em gái của đằng khi chính nam. Kẻ đã làm hắn tan cửa nát nhà. Nói chuyện với em gái kẻ thù khiến hắn có cảm giác có lỗi với vu tâm ngự. Đằng khi anh tử tuyệt vọng. Nghiêng người dựa vào thạch bích sau lưng Không nói gì nữa Tôi biết cô tiếp cận tôi là muốn tôi giúp cô đi tìm 6 con vật dương Tôi cũng biết cô với anh trai mất rất nhiều công sức bố trí cái bẫy này Tôi không giết cô đã là phá lệ rồi Gương mặt này là mặt vợ của tôi Nếu còn để tôi nhìn thấy nó Tôi sẽ lột nó ra Tả Đăng Phong gần giọng Tôi với anh trai đã làm tổn thương anh và vợ anh Tôi muốn đền bộ lỗi lầm này Mong anh cho tôi một cơ hội Đằng khi anh tự nhìn tà Đăng Phong Nợ máu phải trả bằng máu Cô đi đi Đừng để tôi gặp lại cô Tà Đăng Phong quay đi Hắn không phải người ngu Cho rằng đằng khi anh tử đi theo là để bộ đắp Kế hoạch của cô đã bị hắn vạch trần Dù biết hắn sẽ không đi tìm 6 con vật dương Vậy mà cô vẫn còn muốn đi theo Chứng tỏ cô đã nảy sinh tình cảm với hắn Thật ra từ lúc cô ném quả sơn cha độc đi Tả Đăng Phong đã biết cô thích hắn, mà đây chính là điều tả Đăng Phong sợ nhất. Cổ ngữ nói, khó nhất là nhận ân tình của mỹ nhân. Tính tả Đăng Phong vốn không cô phụ người tốt với mình. Từ khi vu tâm ngữ chết, hắn luôn cố gắng không mang nở ai, nên hắn mới liên tục trả lại hạt đậu vàng cho Ngọc Phật. Lý do Ngọc Phật không nhận lại hắn cũng hiểu, chính là hy vọng trong trường hợp hắn không cứu sống được vũ tâm ngữ. Thì cũng vì còn mang nở ân tình của người khác mà không đi tìm cái chết.